40 ngày kết hôn Chương 39, ngày thứ 28, 1. Kết quả phán xử Vân Hoàn phường đưa ra rất nhanh, không biết vì sao tiền phạt được miễn, chỉ phán 20 năm. Bây giờ Vân Hoàn phường đã nằm 10 rồi, giờ hai chục năm nữa ra tù là 70. với lại tình huống đột phá trong tù thiếu gì, một lão già gần đớn xa trời, trong hoàn cảnh ác lý như thế. Dựa vào đầu có thể sống yên thân 20 năm. Trục dịp giấu vân thường đi đợi hình sự một chuyến, đưa tặng cây thuốc lá và rục tiện. Lúc quay về trên mặt mãi treo nụ cười khiến người ta nhìn thấy tận tóc đáy. Phạm nhân không phải cứ nhanh nhã ngồi trong tù là xong, bọn họ phải lao động. Người có quan hệ đi vào để đựng phân công việc nhẹ nhàng. Không có quan hệ hoặc là gia thế bối cảnh, không cứng rắn. Đi vào, Thật đúng là đến địa ngục. Độc Diệm đặng biệt giang dò đổi hình sự. Không cần Vân Quan Phương đi làm gì khác. Chỉ cần cho ông ta đi làm tâm sĩ rằng. Tưởng công việc này rất nhẹ nhàng. Có lẽ đối với người trẻ tuổi mà nói công việc này thật không sai. Nhưng đối với lão già như Vân Quan Phương, công việc này đúng là muốn lấy mạng lão. Các ông nói mắt ở bây giờ đã bắt đầu mờ rồi. Mà là tâm sẽ rằng đòi hỏi phải nhanh ta lẹ mắt, mắt và tai nhất định phải phối hợp nhịp nhàng, bằng không căn bản, không hoàn thành được lượng công việc một ngày. Vân quan phường mắt mờ, tâm sẽ rằng lại nhỡn xíu trân trượt, xa mấy chủ khúc, xa mắt bắt đầu chảy nước, càng muốn nhìn rõ, càng không thấy được. Nhiệm vụ một ngày không hoàn tất thì thế nào? Thế thì người trong đội phải hoàn thành giúp lão. Bằng không, cả đội đều bị phạt. Cứ thế tiếp diễn vài ngày, người trong đội sẽ không hài lòng. Bốn dĩ, họ có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Vân Quang Phương lại cảnh chân bỏ họ. trong tù không có cái gọi là đồng tình. Đội cách nói, bị tóm vào đây, đa phần không biết cái gì gọi là đồng tình hết. Cứ như thế, cuộc sống của Vân Quang Phương còn em xui được nữa không? Một ngày, ba bữa đều bị cúp giật căn bản ăn không no bữa tối đi ngủ phát hiện đệm giường của mình không biết ai hát nước ngửi mùi hành nhảy hay cả đi đường bình thường không cẩn thận sẽ bị một đám người xôn xát tuôn đất quá thật vân quan phường khổ không nói nổi bao nhiêu bận trong ông cai tù tới bạn giáo một chút nhưng cảnh sát trại giam cứ như bị mù căn bản là lờ không thấy nói ngủ mấy ngày vân quan phường như già đi chục tuổi Dù mắt thường cũng có thể thấy tóc trắng trên đầu tăng lên nhìn chóng đóng ngồi tù rất nhiều lần nhưng chưa có lần nào bị ức hiếp như lần này Vân quang phường 5 người giống như cá chặt bậy căn bản không dễ đắng tội với ai lần này nên hơi đụng phải trình tất cả mọi người đều không ăn chiều này của lão lúc này lão hối hận thật sự nếu mình không bắt cóng con ranh chết tôi kia cũng không đỉnh nông nỗi này cuộc sống bên ngoài Vì không giàu có, nhưng ít nhất về nhà có công nóng, có dừng ẩm. Còn ở đây, nói thật ra một chút hy vọng sống tiếp cũng không có. Tòng gã ác đều có kẻ án dày vò. Lúc lão làm đổi chuyện xấu xa, chỉ mơ đến quận sống giàu sang mà không nghĩ tới hậu quả. Giờ lâu đạn đến cơ sự này, cũng đừng oán trách người khác. Sáng sớm hôm nay, bân thường tạm thấy trước mán hình như có tìa sáng chấp nhảy khi sớm mơ hồ nhưng đối với người đã sinh hoạt trong bóng tối nửa năm nay mà nói, cảm giác không khác gì mặt trời chói chang giữa trưa mới đầu phân thường tưởng mình nhầm không dám mừng rỡ cũng không dám reo rào không đang lảng thử rất nhiều lần phát hiện không phải cô nhầm cô kích động đến mất cả người điều run nước mắt bắt đầu chảy xuống nhanh chóng ẩm ướt lớp băng đèn có thể nhìn thấy thật rồi phân thường ở ngay trên giường Người cứng đơ như cốt gỗ, thở hỗn hỉnh hồng học, gần như bị máu rụt ngột dùng hết về não, làm cho ngập thở. Cô không dám cử động, thơ vô động, trẻ thất khỏi giấc mơ. Sao vậy em? Lục Diệm đẩy cử bước vào, thấy thế hoảng hồn, bắt hàng chạy vào. Anh vừa mới xuống lầu, bàn với mẹ, để bọn họ dọn về nhà mình, xong lại bị mắng lần nữa. Không ngờ mới vào phòng, tìm thấy Vân thường khóc. Lục diệm suy nghĩ mình đâu có làm gì, dọc cô tức giận đầu nói vậy, tất là do mang thai. Anh xem lớn trên mạng rất nhiều tin tức ở lĩnh vực này, rất nhiều người nói tâm trạng phụ nữ có thai hay thay đổi, ở ra là đau lòng chảy nước mắt. Lục Diệp đi lại nhẹ nhàng, tờ lốm gàng ướn đậm của Vân Thường muốn dỗ dành cô, không ngờ lại bị Vân Thường nghiêng đầu đánh nẻ. Lục Diệp khựng lại, lòng dâng lên cảm giác hoảng loạn. Cô giận anh rồi không muốn để ý tới anh nữa kết cả chạm cũng không cho anh chạm vào Vân thường chưa hề kháng cự anh đụng chạm cô giống như nứa có thể rộng mở lòng mình có nhận tất thảy của anh cũng đủ khả năng bào dung anh hết thảy. thế nhưng bây giờ cô không cho anh đụng vào lúc dịm chỉ cảm thấy miệng anh khô ràng lòng vừa chua vừa xót liếm nếm môi vắng vạ lắm mới nha ra được mấy chữ Vân thường anh... sao biết Nói chưa xong đã bị Vân Thường chụp mạnh lấy tay, giống cô không lớn, còn hơi trung trung, nhưng lại như xác đánh giữa ngày hè quan đảng, nối ầm bên tai anh, khiến cả người anh đứng đờ ra trong nháy mắt. Cô nói, Lục Diệp, em, mắt em, hình như có thể nhìn thấy rồi. Lục Diệp đờ đẫn mà cho lục vô nhân lo lên xe đi bệnh viện, giống như mất hồn vậy, ngay cả ánh mắt tắt bén ngày thường cũng tăng rã. Cô có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy thật rồi. Sao như vậy? Không, không phải. Sao tới đột ngột vậy Giờ tao lóp gạn rồi và cô ấy có thể thấy mình. Đến chừng đó cô ấy sẽ nói gì? Không đúng. Nếu cô ấy bất mạng với bộ dạng mình thì làm sao? Lúc diệp bất giác đưa tay sờ mặt mình. Anh chẳng thắng trẻo tí nào. Mong muội cũng không nhẫn nhụy. Cô ấy sẽ thích chứ? Lỡ cô ấy không thích thì phải làm sao? Yếu tá Lục đáng thường, càng nghĩ càng lo, cuối cùng thậm chí đứng ngồi không yên. Có người xưa này, luôn đứng ngồi thẳng lưng vững vàng. Giờ phút này, cứ như bị sâu chui vào người vậy. Mông nhích tới nhích đuôi, không sao bình tĩnh được. Cuối cùng, Lục ôn nhận ngứa mắt, tặng cho anh một chưởng, bắt anh thành thật ngồi yên. Không có mắt nhìn gì hết, không thấy vân thường, vẫn trương thành cái dạng gì rồi à. Lòng bàn tay ẩm ướt hết, Nó không giúp ăn ủi thì thôi, còn đi theo gây rối thêm, tức là không có tiền đồ gì cả. Đừng nói, đột dịp bị lục vô nhân đập đúng là và ngoãn ngồi yên thật, có điều ánh mắt, vẫn không ngừng liếc trọng văn thường, cơ bắp toàn thân căng cứng, nhìn là biết vẫn căng thẳng. Lục vô nhân liếc xéo anh một cái, bụng dưới thầm, còn không có tiền đồ, và điều là của anh rồi, có tên trên hộ khẩu nhà anh, còn chạy đi đâu được nữa. Cách gì mà phải lo, thật là Bà lắc đầu và cả lục diệp và sang nhỏ nhẹ an ủi Vân Thường Sao rồi Từ sáng sớm Điều nói trước mắt mơ hồ có ánh sáng Lục vô nhân đẩy Vân Thường Đến trước mặt viện trưởng Học tấp hỏi Hồi phục rất khá Viện trưởng sờ cầm Cười tích mắt nói Ông cỡ lớp gạt quanh mắt Vân Thường Măng có đau không Vân Thường lắc đầu Nốt nước miếng Tìm đập thình thịch cởi từng lớp một nhà cởi một lần băng sẽ không chịu nổi đứa bé này kỳ thật cũng coi như có phúc tiết trời hôm nay âm u như muốn đổ mưa vậy hoàn toàn không thấy mặt trời nếu có nắng vậy phải để qua ngày hôm sau mới tháo băng hoàn toàn được viện trưởng rất nhẫn nại cánh nửa tiếng tháo một lớp băng thông thường chỉ cảm thấy khi mình lung lay theo cử động của ông vẫn thường không dám thở mạnh đốt con một lốc gà cuối cùng lục diệm đứng phát dậy khỏi ghế khi tiếng động lớn tới mất tất cả người trong phòng viện trưởng đều giật ngậy lục phu nhân vừa muốn mắn anh mấy câu thì thấy anh xô ào cửa chạy ra ngoài tốc độ nhanh y như mô tô. lục phu nhân và viện trưởng nhìn mà trợn mắt há mộm con chị làm sao thế viện trưởng vừa tháo gà cho vân thường vừa hỏi lục phu nhân ai biết bị điên rồi lục cô nhân bực bội đáp, thằng ranh kia từ lúng lên xe đã không bình thường rồi. điều bà cũng đoán được chút ít. ông trần lo sợ vân thường thất vọng và hỡi tướng mạng mình nên mới căng thẳng. thằng ngu lúc không nhìn thấy đã đi theo anh rồi, giờ nhìn thấy còn chạy anh được chát. lục cô nhân không đếm xỉa đến lục diệp, chỉ nhìn chầm chầm mắt vân thường không chớp. còn một lốp cuối cùng thôi, khi thật bà cũng căng thẳng lâu gì cũng ra, thân thường biết, như cô không có thời giờ đâu, mà nghĩ vì sao anh lại chà. Hiện giờ, toàn bộ tâm tư cô đều tập trung cả vào mắt, không phải mờ, thật sự không phải mờ, cô có thể thấy rồi. Mọi lớp băng gạc được cởi đà, ánh sáng trước mắt cô cũng càng lớn càng rõ, không hề cảm thấy đau nhức. Có lẽ cách xử lý của viện trưởng phù hợp, chân nào cũng chờ cô thích ứng rồi mới tháo gạc tiếp. Còn lại một lớp cuối cùng, kỳ thật lớp này với hoàn toàn cởi bỏ, chẳng có gì khác biệt lắm, bởi vì gặn rất rất mỏng, thậm chí cô có thể thấy lờ mờ lục vô nhân đang ngồi cạnh cô. Thì còn không thấy rõ dung mạo của bà, nhưng là một người hoàn chỉnh, hơn nữa không phải màu đen, có màu sắc. Vân thường xếp chặt bàn tay, cô có thể thấy rồi, có thể thấy lục vô nhân mặc một cái áo màu hồng nhạt một cái vầng màu trắng tinh cô tự mình nhìn thấy không phải tưởng tượng lớp cuối cùng nhắm mắt lại tiên trưởng vừa nhắc nhở vân thường vừa chậm rãi và bỏ lớp trói phụ cuối cùng trên mắt cô trong mi vân thường trung sùng đầu thật lâu cũng không dám mở mắt lục vô nhân nồng nóng nhắc nhở cô bảo cô không cần sợ mở mắt ra nhìn nhưng cô không dám lục diện không có đầy nếu anh ở bên cô Cô sẽ không sợ đến vậy. Anh đi đâu rồi, sao còn chưa quay lại? Vân Thường cắn môi ngồi ở đó, đầu hơi cúi gầm. ngay lúc đó, cửa phòng viện trưởng bị bật ra, nghe trầm một tiếng. Vân Thường bị âm thanh này kích động run lên, bất giác mở mắt ra nhìn. Thương mặn đàn ông anh Tuấn như trong tưởng tượng của cô, tráng rộng, mũi cao. Lúc này, phần mắt hoe hoe đỏ, ánh mắt nhìn cô vừa kích động vừa thấp thổm anh há miệng mang theo hai trăm phần trăm e dè mà lên tiếng giọng hơi kè như đang đè nén gì đó vâng thường anh anh là lục diệp em em có nhìn thấy anh không